Mời các bạn lắng nghe, phần 42 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc nhìn. Ánh lửa lập lòe phía sau, không rõ là lửa mai chơi hay là lửa phát ra từ căn phòng số 3 bí ẩn. Góc nhìn, cõng linh trên lưng, đi về phía con đường. Đằng sau họ, trên bức tường cũ kỹ địa, có vô số bóng đen đang đứng thẫn thờ. Chúng cùng nhìn về hướng của khu điện thờ trong căn hầm bí ẩn. Bí mật về cổng trời đến đây là chấm dứt. Sứ mệnh của khu điện thờ đến đây chấm dứt. Câu chuyện những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám kết thúc tại đây. Tuy nhiên, nếu bạn đọc đủ kiên nhẫn và chẳng may lỡ yêu thích câu chuyện này, thì có thể ngồi nán lại một chút nữa để tìm hiểu thêm Về những gì xảy ra sau đó Tất nhiên Là không còn những bóng ma Không còn những người chết Không có bí ẩn cần khám phá Mà chỉ có những tình huống bình thường Không kịch tính Ở đoạn sau này Bạn đọc sẽ được gặp lại Góc nhìn, Linh, Quyết Và nhất là Trang Cô bé dường như bị lãng quên Trong cái kết nghẹt thở kể trên Nắng lên rồi tại sân chùa Hát. Trên núi Hát, ở tỉnh Nam Định. Một tuần sau tất cả những sự kiện trên, bốn người góc nhìn Linh, Quyết, Trang đang sửa dọn hành lý để chuẩn bị ra về. Họ đã có mặt ở đây từ 10 giờ sáng. Đã lâu rồi em mới có được cái cảm giác thanh thản như hôm nay. Hy vọng là từ nay giấc ngủ của em sẽ không còn chập chờn như trước nữa. Trang vừa nói vừa chút những đĩa hoa quả lộc hạ xuống từ bà thợ phật vào chiếc túi ni lông to tướng cũng là một dịp may để em nhìn lại mình cái gì cũng có cái lý của nó không phải ngẫu nhiên mà đêm đó em và bạn trai lại đụng độ long đâu góc nhìn nói nửa đù nửa thực anh nói cũng đúng lên đến nơi nào bỗng nhìn em thích cuộc sống của mình từ trước đến nay nhạt nhẽo quá em nhận ra một điều rằng Hạnh phúc đôi khi đơn giản Chỉ là sự yên bình trong tâm hồn Cậu mong cho cậu bé Long Ở thế giới bên kia Luôn có được sự yên bình trang trả lời góc nhìn với vẻ mặt thành khẩn Cô bé nhớ lại cái đêm Mặt thằng bé đánh giày lào đảo Ngã trúng người em Trong lúc em đang tâm sự cùng bạn trai Cú ngã đó Làm cho hai người sừng cổ Họ thường cẳng chân Hà cẳng tay với đứa bé Giờ đây nghĩ lại Chàng thấy dùng mình Rõ ràng là đêm đó đứa bé đã không còn bình thường Nó hầu như không phản ứng gì trước những cái tát của trang Hay những cú đấm của bạn trai cô bé Khi trận đòn đã xong Đứa bé cũng chẳng nói một lời Nó đi như người say rượu về phía khu nhà hoang Ngày lúc đó Nhìn dáng đi siêu vẹo của thằng bé trang đã thấy lo lo Em đinh ninh Trận đòn của em và bạn trai Là nguyên nhân khiến nó trở nên khốn khổ như vậy Sáng mai, nghe tin thằng bé qua đời, Trang sợ chết khiếp. Em không tin nổi khi người ta lại kết luận rằng thằng bé chết vì cảm lạnh. Suốt một thời gian dài, Trang mặc cả với những hành động tội lỗi ấy. Sau cùng, cũng như Linh, em bắt đầu bị hồn ma của Long ám ảnh. Chuyện này hầu như chỉ kết thúc khi việc cống trời bị khám phá ra từ hồi tuần trước. Chắc chắn Là cậu bé sẽ rất thanh thản rồi Ở cửa chùa Cậu bé sẽ dễ dàng tìm được sự bình an Có lẽ Cậu ta sẽ sớm siêu thoát thôi Góc nhìn vui vẻ nói Hắn hài lòng với kết quả của chuyến đi ngày hôm nay Cả bọn đã khắc một tấm bia ghi tên tuổi cậu bé đánh giày Và mang lên ngôi chùa ở quê hương cậu Góc nhìn xin được sư trụ trì một vị trí Cùng một bát hương cho cậu bé Vậy là từ nay Lòng chính thức nương nhờ cửa Phật Cầm hộ chị cái túi này một lát Trang ca ve ơi Linh vừa gọi vừa chạy với theo Và đưa cho Trang một cái túi bánh kẹo nhỏ Mà cả nhóm dự định Để bên ngoài Để vừa đi vừa ăn Chợt nhớ ra điều gì Linh quay lại Nhìn góc nhìn lấm lét Góc nhìn rất buồn cười trước thái độ của Linh Nhưng hắn cố nhịn Chả là khi cả nhóm bốn người tụ tập nhau lại Để bàn kế hoạch về Nam Định Góc nhìn đã vài lần nghe Linh gọi Trang Với cái biệt danh ca ve Trang thì không phản ứng gì Vì đã quen rồi Nhưng góc nhìn thì cảm thấy khó chịu Với cái kiểu gọi tên phản cảm đó Hắn đã góp ý với Linh Và tất nhiên nàng hứa sẽ không gọi thế nữa Tuy nhiên nhiều khi quen mồm Nàng vẫn buộc miệng gọi một cách vô thức. Trong quá khứ, đã có lần Trang ăn đòn của Linh và đám bạn. Có lẽ, đấy là lý do khiến Trang gọi Linh bằng chị, dù hai cô bé bằng tuổi nhau. Gọi dần thành quen, giờ đây nghiễm nhiên Trang coi Linh như một người lớn tuổi hơn mình. Nhưng mà em vẫn không hiểu, cái lúc mà anh Quyết... Cái lúc mà anh xuống hầm đánh cả hai mẹ con Phương ý Anh có biết tí gì không anh Quyết Để đánh trống làng chiếc câu buộc miệng vừa rồi Linh quay sang hỏi Quyết Về chuyện của cái đêm kinh hoàng hôm trước Quyết cúi bộ mặt buồn thiêu xuống trả lời Tất cả đối với anh chỉ như một giấc mơ thôi Chẳng phải đêm đó Mà từ trước đó rất lâu cũng vậy Quyết chỉ trả lời đại khái như thế Cậu không muốn khơi lại vết thương trong lòng mình Cũng không muốn khơi lại kỷ niệm Về một người con gái Mà cậu đã từng tôn thờ Góc nhìn nháy mắt lắc đầu ra hiệu cho Linh không hỏi nữa Hắn nói Thôi Không nhắc lại chuyện này nữa Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi Sở dĩ Linh vẫn còn thắc mắc về vấn đề của Quyết Bởi một ngày sau thảm kịch Góc nhìn và Quyết có mặt Ở nhà bà hậu Mà không gọi em theo Em không được nghe câu chuyện hôm đấy. Câu chuyện đã giải đáp khá nhiều thắc mắc của mọi người về những hành động và cách cư xử khác thường của quyết. Nếu bạn đọc không phiền lòng, tôi xin dành một chút thời gian để nói thêm về cuộc gặp gỡ hôm ấy.